Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc cỏ Chuyện nào được phát hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Lông Trông Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 29 Trong thành, trời trong hai ngày liền, có vẻ như tuyết đã ngừng rơi Thu sương vén rèm xe ngựa, đỡ tê trì lên Nàng đội mũ có mạng che chèo lên xe, phu xe lập tức đánh ngựa đi Thu Sương ở bên ngoài thấp giọng hỏi. Già chủ vẫn chưa lấy được chứng từ, giờ phải làm sao đây? Nàng ta đang nói chuyện chứng từ mà thương đội cần có. Tây chỉ nói, đợi thêm nữa đi. Tạm thời, nàng cũng chưa nghĩ ra cách, chí ít phải qua ải phục đình trước mới được. Nàng ngồi trong xe, đang nghĩ cách thì trượt cảm thấy, xung quanh khá trầm, đèn hỏi. Bên ngoài không có ai à? Thu Sương đáp... Đúng là hôm nay trên phố rất ít người Trong lúc nói xe ngựa chạy đến cổng thành rồi dừng lại Gia chủ Cổng canh hạ rồi không ra ngoài được Tê chỉ vén dèm lên nhìn ra ngoài Trông thấy top 5 top 3 Người đi lại trên đường đều đang quay về Đúng là cổng thành đã hạ Nàng nhìn trời Không hiểu vì sao Lại hạ cổng sớm như thế Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi chăng Thu Sương đang định xuống xe hỏi chuyện Thì bỗng có mấy binh sĩ cưỡi ngựa sông đến Hồ to Giới nghiêm, mọi người tránh ra Thu Sương vội bám vào xe không dám nhúc nhích Tê chỉ lại nhìn ra xa Trượt ở đằng xa có âm thanh vang lên Tẩu tẩu Nàng ngoái lại Trông thấy là tiểu nghĩa cưỡi ngựa đến Còn dẫn theo mấy binh sĩ sau lưng Tẩu tẩu muốn ra khỏi thành hả Tê chỉ tìm đại lý do Đi đây đi đó thôi, hôm nay có chuyện gì à? Là tiểu nghĩa đam Chắc tẩu tẩu không biết Tam ca nhận được tin tức Sợ là trong thành có trà trộn mật thám đột quyết Nên đã theo dõi một ngày Bắt được hai tên Giờ vẫn đang tiếp tục lùng bắt Tây chỉ nhớ lại Tam Ngọc Lâm mới tới không lâu Xem ra không chỉ đến đưa tin cho nàng Mà cũng có gửi tin cho Phục Đình Nàng gật đầu rồi buông rèm xuống Gọi Thu Sương tới Thu Sương vén dèm đi đến nàng nhỏ giọng căn dặn em nghĩ cách đưa tin cho các cửa tiệm dưới tay với thương đội nhờ họ để ý dùm nàng nhớ Tào Ngọc Lâm từng nói phục đình phòng bị nghiêm ngặt là vì muốn cuộc sống bách tính được khôi phục cải thiện thế thì nàng cũng nên góp sức Thu Sương gật đầu rồi xuống xe Tây chỉ lại vén rèm nhìn La Tiểu Nghĩa Huynh bận gì thì đi làm việc đi Nàng không muốn níu trên hắn Dù gì cũng không thể chậm trễ chuyện bắt mật thám được Là tiểu nghĩa cũng định đi Nhưng càng nghĩ càng thấy Để lại nàng trên đường thì không hay Huống hồ Tình hình hiện tại cũng không an toàn Hắn nhìn đường về Cảm thấy cũng chẳng cần Thế là dứt khoát nói Tẩu tẩu đi theo ta đi Ta định tuần tra xung quanh Đợi đến gần phủ đô hộ Thì đưa tẩu quay về Như thế mới ăn nói với tam ca được Tê chỉ nghe thế thì hỏi, sao lại nói vậy? Nàng tưởng người đàn ông kia muốn tuyệt tình với nàng đến nơi rồi. Là tiểu nghĩa lại khó hiểu, sao lại nói vậy là sao? Hắn nhớ tam ca bảo vệ tẩu tẩu giữ lắm mà, cần gì nói nữa đương nhiên không thể để xảy ra sự cố rồi. Thôi nghe huynh vậy, tê chỉ buông dèm xuống không muốn nói nhiều. Là Tiểu Nghĩa cũng không hiểu nàng bị làm sao, cẩn thận ngẫm nghĩ. Gần đây, tàm cả hắn cũng lạ lắm. Không biết nói thế nào nữa, có khi còn kiệm lời hơn cả lúc cổ bị thương. Trước mắt còn có việc, nên hắn cũng không nghĩ nhiều chuyện riêng, ngoác tay gọi phu xe đi theo mình. Phu xe đánh xe, theo hắn tuần tra quanh thành. Đi một vòng, vẫn chưa tới gần phủ đô hộ, thì có một người lính thúc ngựa chạy tới, nói là lại phát hiện ra hai tên, đã bị bắt rồi. Là tiểu nghĩa vội hỏi, phát hiện ở đâu? Do một đội thương đội đến báo, nói rằng có hai tên khả nghi, quả nhiên đi theo thì bắt được. Tê chỉ ở trong xe nghe rõ, đoán không biết có phải là thương đội của nàng không. Dạo gần đây, hình như trong thành không có thương đội lớn của hiệu nào khác cả, Chỉ có trong tay nàng thôi Chỉ vì không có giấy tờ của phủ đô hộ Nên mãi chưa thể ra ngoài Nấn ná ở trong thành Là tiểu nghĩa ở bên ngoài ra lệnh đổi hướng Đi về phía đó Hình như đi vòng qua nơi nào đó Lúc dừng lại Tây chỉ nghe thấy tiếng của thu sương Nàng đội mũ vào Bước xuống xe Trước mặt là một cửa tiệm ở phía tây thành Bán lương thực Diện tích khá lớn Mà bên trong toàn là quan binh Hai kẻ người hồ để sâu quay nón Bị sống đao đè lên Ép quỳ ngoài cửa Thu xương đứng bên ngoài Thấy gia chủ tới thì lập tức đi lên đón Thấp giọng thừa Gia chủ khéo thật đấy Đúng là phát hiện ra thật Tê Trì đã hiểu là thương đội của nàng phát hiện thật Có lẽ mật thám Tưởng thương đội có thể ra khỏi thành Nên mới lén trốn ở đây Nàng hỏi Chủ cửa tiệm này có tin được không? Sợ hiện tại có người của La Tiểu Nghết điều tra, ngộ nhỡ đến lúc hỏi kỹ về cửa tiệm thì sẽ tìm ra được quan hệ với Thu Sương, vậy thì thân phận của nàng sẽ bị lộ. Thu Sương đỡ cánh tay nàng, nói nhỏ, gia chủ yên tâm, theo như người dặn dò, mọi cửa tiệm ở đất Bắc đều đã được đổi người, đáng tin nã Chủ tiệm này chính là chủ tiệm hiệu cầm đồ lúc trước liều chết vì thế tử mà ra mặt giáo huấn thế tử ung vương. Sợ nhà ung vương sở trò xấu nên đã tạm nghỉ ở hiệu cầm đồ mấy tháng. Nay vừa vặn điều tới. Tê chỉ gật đầu. Thế thì tốt. Từ sau khi nàng quyết tâm làm kinh doanh ở đất Bắc thì đã cố tình đổi hết người ở đây để sau này đi lại nhiều dưới mắt phục đình thì cũng không bị phát hiện manh mối. Đang nhìn hai người hồ kia Thì nhát thấy bên trong có bóng người lay động Nàng ngẩn ra rồi thốt lên Không xong rồi Một bóng người lao đến Chụp lấy ít hầu người kia Tê chỉ giật mình nhìn chàng Chàng mặc trang phục người hồ đứng thẳng Một tay kẹp lấy cổ gã người hồ Tay kia bắt lấy miệng gã Nàng nhìn hướng chàng đi ra Không biết chàng đã ở đó bao lâu Mà ban nãy không thấy chàng Phục đình quay đầu tới nói Đem đồ tới Người xung quanh bừng tỉnh Đề phòng gã mặt thám này cắn lưỡi tự sát Nên định tìm đồ chèn miệng gã Tê trí bước nhanh đi tới Lấy gì đó ở trong tay áo ra Nhét vào miệng gã mặt thám Phục đình nhìn nàng Rồi lại nhìn thứ bên trong miệng gã mặt thám Là túi tiền của nàng Chàng mím môi Tạm thời không để ý nói chuyện khác Quay đầu lại gọi Tiểu nghĩa Là tiểu nghĩa chạy tới, đổi mảnh rẻ thay cho túi tiền của tàu tàu, bịt kín miệng của gã mật thám lại, mắng... mẹ, tưởng muốn chết dễ lắm hả? Trong lúc ồn ào, một gã mật thám nhân cơ hội cởi dây chói, lao thẳng đến tê trì. Tê trì kéo thu xương lùi về sau, trượt một con dao vụt qua trước mắt, cắm thẳng vào chính giữa lưng gã ta. Đầu gối mật thám khụy xuống, cơn đau nhói khiến gã ngã xuống đất. Binh sĩ kịp thời để lại. Tây Trì ngẩng đầu lên nhìn, Phụng Đinh xài bước đi tới, rút con dao trên lưng mật thám ra, có mấy vệt máu bắn lên. Là tiểu nghĩa chế ngự hai tên kia rồi mới nói, Tam ca đã đến đây thì có phải đã bắt được số còn lại rồi không? Chàng đáp một tiếng, nhìn về phía tây Trì Là tiểu nghĩa vội nói, là để suy nghĩ thiếu chu tuần, không nên đưa tẩu tẩu đến đây. Thầy chỉ háng rộng, mở miệng nói Không trách y được, do trùng hợp thôi Nàng đoán, mặt thám kia tự tử là để đồng bọt đầu đào tẩu Gã chạy trốn, chắc chắn nàng thấy nàng ăn mặc sang trọng Nên nghĩ là có thân phận, tính đến ép nàng làm khiên chắn Không ngờ, không thể qua đôi mắt sự cảnh giác của người đàn ông này Phục đình nhìn nàng, bỗng nói Dạo này, nàng rất hay xuất phủ Suy nghĩ sao động, tay chỉ nhỏ giọng đát lại. Thì ra chàng biết, thiếp còn tưởng chàng không quan tâm nữa. Chàng mím môi không trả lời. Chàng nghĩ là do sơ xuất của mình hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện. Đang nhẽ nên dặn nàng đừng có rời phủ. Nghĩ xong thì nhìn cửa tiệm nói, vào trong đi. Vì cảm thấy bên trong an toàn. Tê chỉ gật đầu, định đợi một lúc nữa rồi tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với chàng. Phục đình thấy nàng đã đi vào tiệm, lúc này mới dùng đao xoay mặt của mấy gã mật thám, nhìn qua rồi nói Không phải đám lần trước là tiểu nghĩa tới gần, xỉ một tiếng Không phải à Mấy tên tôm cá nhã nhép này Thì dễ bắt rồi Bực nhất là cái đám đã bỏ chạy kia Nhất là ả đột quyết đã làm bị thương tam ca Nếu gặp lại Thì phải dóc xương lóc thịt mới hả giá Tê Chí nghe vậy Thì dừng bước Ả đột quyết gì Là cái ả dùng móc sắt Làm thương ít hầu của tam ca đó tẩu Là tiểu nghĩa múa tay Tàn lại hình dạng của cái móc sắt với nàng Dài chừng này Rộng chừng này rồi lại sợ nói tiếp sẽ giận nàng nên hắn không nói nữa. Tây Chỉ nhớ ra, lại nhìn Phục Đình rồi đi vào trong tiệm. Binh sĩ đi vào lục soát, chủ tiệm đi theo phía sau, thấy nàng vào cửa thì vội ra đỡ. Tây Chỉ gật đầu, chủ tiệm lui ra. Đợi tới khi chắc chắn bên trong không có vấn đề gì, toàn bộ quân lính rút lui. Tê chỉ đứng trong cửa tiệm, vừa nghe thu xương thật lại quá trình lùng sục ra hai gã mật thám kia, lại vừa đưa mắt nhìn ra ngoài liên tục. Phụ đình tháo vũ khí, cúi đầu, đi vào cửa tiệm. Ông chủ vội đi tới bái kiến. Tráng quét mắt nhìn cửa tiệm một vòng, ánh mắt rơi lên tường. Tê chỉ nhìn theo, trông thấy ở đó, treo bảng hiệu hình cá. Đây chính là ký hiệu của các cửa tiệm dưới xanh nghĩa nàng. Phụ đình hỏi. Là các ngươi báo tin. Chủ tiệm cung kính đáp. Bẩn đại đô hộ, đúng thế. Tê trì mới giật mình hỏi. Chàng muốn thưởng cho họ à? Phục đình nhìn nàng. Ừ. Tê trì hiểu ra nói. Vừa nãy nghe chủ tiệm đang giàu vì không có giấy tờ xuất cảnh để kinh doanh. Chỉ bằng chàng phê duyệt giấy tờ cho họ đi, coi như là phần thưởng. Chủ tiệm lập tức phụ họa, đúng thế ạ, xin đại đô hộ ân chuẩn. Phục đình lại nhìn bảng hiệu, chủ nhân của các người là ai? Tê trì im lặng, cách mảnh mũ không nhìn được sắc mặt. Chủ tiệm đáp, chủ nhân là người vùng khác, không ở đất bắc này nên mới ủy thác tiểu nhân làm đại diện. Phục đình suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng gật đầu, chọn ngày gửi rót tình hình đến phủ, ta sẽ xem xét. Chủ tiệm cảm tạ lên xuống Lúc này Phục Đình đi tới Đưa túi tiền cho nàng Túi tiền theo kim tuyến Bên trong lót ra Chàng sợ nàng chê bẩn Nên nói Đã cho người lau sạch rồi Tê chỉ lấy ngân phiếu ở trong ra Vẫn không muốn đụng vào túi tiền Giao cho Thu Sương Thu Sương cầm lấy đem đi ra ngoài Phục đình nhìn nàng thì lại nhớ tới chuyện lúc nãy Cũng chẳng biết nàng nghĩ gì Mà lại nhét luôn cả túi tiền vào miệng gã mật tám đó Tê chỉ ngừng đầu lên Thì chạm vào ánh mắt chàng Vén mảnh mũ lên nói Sao? Lạ lắm hả? Thiếp đã nói rồi còn gì Đây là sở trường duy nhất của thiếp Nghĩ đến thì sẽ dùng Nàng tự nhủ Còn không phải là vì giúp chàng ư Phục đình không đáp Xây người lại nói Đi thôi Tê chỉ đứng bất động Thiêm chưa muốn đi Chàng dừng lại Nàng nhìn chàng nói Mới nói được mấy câu với chàng Thiêm vẫn chưa muốn đi Vừa giất lời Nhớ tới chuyện thư phòng Thì hai tay lại đỏ lên Nhưng ngoài mặt nàng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh nói Hoặc là Rõ ràng chàng đã bắt đầu né tránh thiết Phục đình nghe thấy thế Thì lấy làm buồn cười Cũng nhớ lại chuyện trước đó Chàng né tránh gì chứ Chàng qua là không muốn nàng được như ý mãi thôi Nàng đã đắc trí quá nhiều lần rồi Hai chân chàng dịch chuyển Dừng lại trước mặt nàng Được Vậy đợi bao giờ nàng muốn đi thì đi Cận vệ ở ngoài hỏi Đại đô hộ có quay về luôn không Chàng nói Biến Là tiểu nghĩa ở ngoài cũng mắng theo Mù hả Không thấy đại đô hộ đang đi với phu nhân à Phắn, phắn Đội ngũ ồn ảo rời đi Tề chỉ nghe thấy cả Nhưng do bị người chàng cản lại Nên không thấy suốt cuộc bọn họ có cười hay không Nàng không ngẩn đầu nhìn chàng Mà chỉ nhìn thẳng vào ngực chàng Phát hiện ở cổ áo chàng có vết thương bé bé Không biết có phải bị thương trong lúc bắt mật thám không Nhìn một lúc lâu Thậm chí còn muốn dơ tay vuốt cho chàng Nhưng vừa cử động, thì nhận ra ngân phiếu vẫn đang cầm trong tay. Nàng nhìn người đàn ông không động đậy trước mặt, đầu cúi xuống, rút lấy một tờ ngân phiếu, ngón tay gập lại, với bất trợn, nhét vào bên hông chàng. Lúc phục đỉnh cúi đầu, thấy ở tách lưng có thêm một tờ ngân phiếu, thì nhíu mày. Làm gì đấy? Chàng không biết cô gái này lại sở trò gì nữa. Mua sự thật ở chàng. Tây chỉ vừa nói, vừa rút thêm một tờ nữa, không đủ thì thiếp có thể đưa thêm. Phụ đỉnh nhắc môi, xuyên tức quá hóa cười, lấy tờ ngân phiếu ra. Nàng gấp tờ ngân phiếu trong tay lại, nhét vào hông chàng. Tay vừa đưa đới bên thắt lưng chàng thì chạm phải cảm giác căng cứng. Nàng rút tay về, về lấy tờ ngân phiếu còn lại rồi định nhét nữa. Như thế chỉ cần chàng không mở miệng Thì nàng sẽ tiếp tục Phục đình cầm ngân phiếu Nhìn xuống tờ mới được nhét vào Ở bên hông tay giật giật Cuối cùng cũng lên tiếng Nói Làm tê chỉ run lên hỏi Chàng vẫn sẽ là phu quân của thiếp chứ Phục đình nhìn mi mắt nàng Dương như có vẻ nhạt hơn bình thường Chàng thoáng im lặng Sau đó gật đầu Ừ Lúc này, Tê Chỉ mới ngẩn đầu lên nhìn chàng. Nghĩ đến người đàn ông không bỏ lại nàng khi ở chàng chạy ngựa, đúng là chàng đã nói sẽ giữ lời. Nàng nói, Vậy thì, thiếp cũng sẽ đối tốt với chàng. Phụ đình trước mắt, nhìn nàng chăm chú. Tê Chỉ biết, chàng hiểu mình đang nói gì. Nàng đòi hỏi ở chàng, thì cũng sẽ đối tốt với chàng. Nàng làm như thế, và cũng sẽ lý nghiên như vậy. Nàng nói khẽ, Kiếp đã lấy chàng thì sẽ chỉ tốt với mỗi chàng mà thôi. Nàng chỉ muốn để chàng biết rằng chàng là phu quân của nàng, nàng tuyệt đối xét toàn tâm toàn ý đối tốt với chàng, không thay lòng đổi dạ. chương 30 Phục Đình bước vào thư phòng, chàng ngoái lui, tê chỉ đi ngay sau chàng. Bưng vào phủ Nàng ra mũ và áo khoác cho thị nữ Trên tay chỉ cầm hai tờ ngân phiếu Mà chàng trả lại cho nàng Bị chàng nhìn Thì nàng mới nhớ ra Thế là cất vào trong tay áo Phục đình im lặng nghĩ đến lời nàng nói lúc nãy Nàng sẽ tốt với chàng Và cũng đúng là tốt thật Nhưng suốt cuộc có ý gì Thì trong lòng chàng rất rõ Bởi vì hiểu Nên không thể nói được gì Chàng quay đầu lại, cởi bộ đao ra, đặt dòi ngựa xuống, một bàn tay được lấy, đỡ tới cánh tay nàng. Tê chỉ đứng bên cạnh, đặt tay lên tay chàng, mắt nhìn chàng. Bốn mắt nhìn nhau, rồi nàng từ từ tiến tới, tựa vào lòng chàng. Phụ đình nhìn gương mặt người con gái trước ngực, chỉ cần cử động là cầm sẽ quét qua làn tóc mây đen lấy của nàng. Chàng không tránh, xong cũng chẳng nhúc nhích. Tê chỉ dựa vào lòng chàng, nghe tiếng tim đập trong lòng ngực chàng, bụng nhủ. Chính miệng đã nói sẽ làm vợ chồng thật tốt với nàng, nhưng sau khi nói xong câu đó, đến bây giờ vẫn chưa thấy chàng đáp lại. Chỉ muốn xem chàng có phản ứng gì, nhưng rốt cuộc lại không chờ được. Nàng bẹt ngẩn đầu nhìn chàng, trong đầu nghĩ chàng nhẽ chàng định nuốt lời với mình sao? Nhưng rồi lại thấy phục đình cúi đầu, nhìn nàng nói. Nếu còn chưa đi Thì nàng sẽ hối hận đấy Nàng nhớn mẩy Vì sao Ngoài hành lang bỗng rộng của La Tiểu Nghĩa từ xa truyền tới Tam ca Mọi người đã tới cả rồi Đi đồi với tiếng nói Là tiếng bước chân Có người đến mà không chỉ một Tây chỉ lập tức lui ra Nàng cắn môi sầu dĩ nhìn chàng Chàng định gặp người ngoài Ở thư phòng Vì sao lại không chịu nói sớm chứ Phục đình nhìn nàng, khuấy miệng giật giật, thấp giọng nói Đã lên kế hoạch sẽ nghị sự khi bắt hết mật thám từ trước rồi Lúc chàng bố trí canh phòng khi nhận được tin tức thì cũng đã quyết định như vậy Tê trì càng ảo não, nghe tới tiếng bước chân càng ngày càng gần cửa Giờ muốn rời đi cũng không kịp nữa rồi, thế là bèn đi ra sau bình phong Thư phòng vốn là nơi giải quyết chuyện công việc Bình phong đặt ở trong góc không được dùng thường xuyên cũng không ai dọn dẹp nàng dơ tay đẩy nhưng không đẩy được giọng của La Tiểu Nghĩa đã đến ngoài cửa Tam ca đã về chưa? Đợi đã bỗng phục đỉnh nói âm thanh bên ngoài tạm thời biến mất Tây chỉ nhìn tới thì thấy chàng đã đi đến dùng một tay kéo bình phong ra nhìn nàng rồi vỗ lên bình phong ý là bảo nàng vào đi Tê chỉ lập tức đi ra sau Phục đình thấy nàng nghiêm túc ngồi quỳ đằng sau thì mới đi ra hai bước nói Vào đi Là tiểu nghĩa ló đầu vào chỉ thấy chàng đang thay quân phục ở trước bình phong Đạn khởi bảo Để còn bảo đợi cái gì không biết thì ra tam ca mới về vẫn chưa thay đồ Xuyên nữa hắn đã trêu có phải ở cùng tẩu tẩu trong này lâu quá không Nhưng thấy không có ai nên không nói nữa quay người lại vẫy tay Bốn năm người lần lượt tiến vào, ai ai cũng mặc quan phục làm lễ với Phục Đình, họ là hạ quan ở phủ hãn hải của chàng. Phục Đình vắt trang phục tướng quân lên bình phong, mặc thường phục vào, nói, ngồi đi. Tê chỉ nhìn tấm lụa mỏng vẽ cảnh căng trên bình phong, lại nhìn bóng người mờ ảo bên ngoài tấm lụa, lo rằng bình phong không che chắn được nên ngồi yên, không dám cử động. Nhưng rồi lại thấy Phục Đình ngồi chuyên kế biệt trước bình phong, vừa hay chắn trước người nàng lại. Nàng yên tâm phần nào. Nàng không muốn hạ quan thấy phu nhân Đại Đô Hộ lại trốn tránh như vậy, chắc hẳn càng khó chịu hơn. Ở ngoài mọi người đã bắt đầu nói chuyện. Đã lâu rồi Đại Đô Hộ không gọi chúng hạ quan tới nghị sự. Đúng thế, cũng đã lâu, chưa đến Phủ Đô Hộ. Phục Đình lên tiếng, nói chính sự. Là tiểu nghĩa tiếp lời Tam ca Lục xoát người mấy gã mật thám đó Thì tìm được thông tin có liên quan đến tình hình dân chúng ở đất Bắc chúng ta Ngay tới xê bỏ của dân du mục Và ruộng đất của nông dân cũng được ghi lại Nhưng không có dữ liệu quân tình Chàng nói Đột quyết xảo trá Đề phong chúng chỉ là bước đầu Vâng Để chỉ im lặng lắng nghe, bọn họ nói chuyện mật thám xong thì lại nói đến cuộc sống người dân ở đất Bắc. Bọn họ nói về tình hình ở các châu phủ bên dưới, hiện tại đang là thời điểm bận rộn. Đã mấy năm rồi, 8 phủ 14 châu không thu thuế, ngày trương đại đô hộ mãi không thu xếp. Hiện tại chính là lúc dứt khoát làm lớn, mở rộng quân đội an dân, cứ như chào đón cơ hội trở mình vậy. Là Tiểu Nghĩa cười nói. Tạm ca đến thời như có quý nhân giúp, các người biết rồi đấy Bà quý nhân đó lúc này đang tránh sau bình phong Nàng mỉm cười đưa mắt nhìn người đàn ông bên ngoài bình phong Chàng ngồi ngay ngắn như chuông đồng Chỉ thế thì vẫn chưa đủ Cũng may đại đô hộ đã quyết định thu xếp kỹ lưỡng trước Nếu lần này có thể thở vào thì coi như vượt qua rồi Đương nhiên, sớm muộn gì phủ đô hộ An Bắc cũng sẽ trở lại lớn mạnh như trước. Tê Chí nghe đến đây thì lòng sụp dịch, bởi nghe thấy câu đại đô hộ đã quyết định thu xếp trước rất kỹ lưỡng. Nàng nhủ thì ra người đàn ông này đã sớm có kế hoạch mở sọng quân đội làm giàu cho dân, chắc chắn đã cất chứa hùng tâm từ lâu. Nếu đã thế, nếu lần này thực sự có thể trở mình thì phủ đô hộ An Bắc đâu chỉ là quay về như trước. Bên ngoài nói chuyện mãi vẫn chưa xong, đây chỉ cũng không biết bọn họ đã nói đến đâu rồi, chỉ có thể ngồi chờ Nàng kéo cổ áo, vuốt thẳng vạt áo lụa Thời gian không còn sớm, dường như ngày nào cũng đã trở lạnh, nàng ngồi đây lâu nên cảm nhận rất rõ Bàn tay trong tay áo nắm lại, nhẹ nhàng trà sát, ngoài kia vẫn đang nói chuyện Bắt trởn trên người nàng nặng, nàng ngạc nhiên, lập tức phát hiện có một bộ y phục rơi lên người mình. Nàng dư tay kéo, thì ra là quân phục. Rồi nàng lại nhìn lên trên, nhớ ra đây chính là bộ đồ ba nãy phục đỉnh cởi ra, tiện tay vắt lên bình phong. Nàng không khỏi nhìn bình phong, bóng lưng vững chãi của người đàn ông vẫn ở đó. Ngồi yên, nghe người của chàng nói chuyện, không hề có dáng vẻ động đậy. Trong đầu nàng nghĩ... Không lẽ là mình làm rơi Cho tới khi sát trời ngoài khung cửa tối đi Mọi người mới đứng dậy cáo tử Bên người tê chỉ sáng lên Phụ Đình ở ngoài bình phong Đã đứng dậy Nàng chưa kịp làm gì Thì đã nghe thấy chàng hỏi Sao đệ còn chưa đi Là tiểu nghĩa cười đam Cũng đã lâu rồi Đệ chưa đến phủ Tam Ca làm phiền Nay lại muốn ở lại ăn cơm một bữa Tam Ca tính đuổi đệ à Phục Đình nói Đến tiền viện chờ ta Được Là tiểu nghĩa đi ra ngoài Trong phòng không còn âm thanh nào nữa Lúc này tê chỉ mới động đấy Nắm lấy quân phục khoác trên người Bên trên còn vương mùi chàng Nàng không nói rõ được là như thế nào Chỉ cảm thấy là mùi hương Chỉ thuộc về mình chàng Mỗi lần đến gần Thì sẽ ngửi thấy Nàng vuốt ngón tay lên vết sức nhỏ Ở cổ áo Tự nhủ nên thay đồ mới rồi Sau đó đặt sang một bên Bình phong lại được rời ra Phục đình bước vào Nàng đang định đứng lên Vừa tới chàng thì lại ngồi xuống nói Chân thiêm tê cả rồi Phục đình nhìn nàng rồi đi tới Nắm tay nàng kéo nàng đứng dậy Ta ép nàng hả Đấy là chàng đã kết thúc buổi học sớm Nếu còn muốn bàn hết chuyện Thì sợ trời tối mất Tới lúc đó nàng còn phải trốn ở đây mấy canh giờ Không phải là nàng tự chuốc lấy Tê chỉ viện tay chàng đứng dậy Tuy bực mình nhưng lại nghĩ Dẫu gì vừa rồi chàng cũng đã che chắn cho mình Thế là không nói nữa Nàng cúi người xoa chân Buông chàng ra Được rồi, Tiểu Nghĩa còn đang đợi chàng đấy Chàng đáp Ừ Chàng mà không đuổi la Tiểu Nghĩa đi Thì chắc còn lề mề hơn Tê chỉ nhìn chàng Đi ra khỏi bình phong rồi ra khỏi cửa Phục đỉnh đợi nàng đi rồi, mới nhặt quân phục lên, cầm trong tay sũ một cái, thuận tiện vắt lên bình phong. Một lúc sau, chàng mới ra ngoài, đi tìm La tiểu Nghĩa. Các ngộ mới vẫn đang khai hoang, một ngày sau, Lý nghiên cưỡi ngựa của mình, đi theo xe ngựa của cô, đến chỗ khai khẩn ruộng đất. Thấy ruộng đóng bênh mông này đã được sới bửa, cậu ngạc nhiên xuống ngựa, nhìn quanh bốn phía. Tê Chí bước xuống xe, nhìn cậu bảo... Đã thấy chưa? Ở đây cũng có gì thú vị đâu. Nàng nặc đòi đến làm gì. Tối hôm qua nàng vừa về phòng thì bị cậu cuốn lấy. Nói muốn đến xem thử nơi này. Thế là hôm nay đành dẫn cậu tới đây. Lý nhiên nghe được chuyện này từ thầy giáo. Dân sự ở đất Bắc đang dần Hưng thịnh. Thầy giáo nói không thể chỉ ở trong nhà học hành mãi mà phải ra ngoài xem đây đó. Thế là cậu bên này cô dẫn đi cùng. Mà thực chất là Có tâm tư khác Cháu muốn xem chuyện Dượng đang làm Đã lâu rồi không gặp Dượng Cháu cứ thấy bất an Nói xong Cậu lại nhớ đến chuyện Phục Đình Tới tìm mình lần trước Tê chỉ xoa đầu cậu thở dài Không liên quan đến cháu Cháu mà nghĩ ít đi Thì cô vui hơn đấy Lý nghiên nghe thế Thì không nói gì thêm Tân lộ lấy mũ mạng Ở trên xe tới Tê chỉ đội lên Rồi đi về phía trước Loại hình khai hoang này diễn ra ở quy mô lớn Lại có nhiều người Nên phải có nhân viên đặc biệt canh gác khắp nơi Ở đây cũng không ngoại lệ Sự lán đơn sơ ở ven ruộng Để các quan viên nghỉ ngơi Nàng vừa đi tới Thì lập tức có người ra đón Không phải là tiểu nghĩa Thì là ai đây Sao hôm nay tẩu tẩu lại đến đây Tê chỉ nói Tới giúp các huynh không được à Được chứ Là tiểu nghĩa cảm thấy quá được Lần trước tàu tàu hắn tới có một chốc mà ghi chép sổ sách rất nhanh, tính toán vừa nhanh vừa rõ ràng. Nhưng hắn vẫn nhớ Phục Đình đã dặn, sợ tàu tàu vất vả thôi. Không sao, nàng nghĩ thầm, đúng lúc có thể ở đây giúp đỡ mà cũng không phải chuyện lớn gì thì có gì mà vất vả chứ. Là tiểu nghĩa dẫn nàng vào lán. Lúc phục đỉnh tới thì thấy cô gái đang ngồi trong lán Đang cầm bút ghi chép gì đó Chàng đặt cương ngựa xuống, cúi đầu đi vào Là tiểu ngữ ở bên cạnh mở miệng muốn gọi chàng Nhưng bị ánh mắt chàng ngăn lại Hắn đang định giải thích với chàng là Tẩu tẩu tự nguyện đến giúp đỡ mà không nói được Chỉ biết im lặng lui ra Tê chỉ tập trung ghi chép mà không cảm thấy gì Cho đến khi sợ đến cuối sổ Thì nàng mới nói cầm tay sổ mới rồi Một bàn tay cầm sổ mới đưa đến trước mặt nàng. Nàng nhìn bàn tay kia cùng với ống tay áo được buộc chặt trên cổ tay. Ngước mắt lên nhìn, lúc này mới biết người đứng cách là ai. Phục đình nhìn cuốn sổ. Nàng học cách tính sổ từ đâu vậy? quán nửa nữ tử tông thất, chỉ học cầm kỳ thi họa nữ công các kiểu, chứ chưa bao giờ nghe nói là có tính toán sổ sách. Tê chỉ nói... Từ nhỏ thiếp đã học giỏi toán Chẳng qua bây giờ Nửa học nửa dùng mà thôi Nửa câu đầu là thật Nửa câu sau là bịa Nhưng Phục Đình có vẻ tin Nên không hỏi nữa Chỉ cúi đầu đi ra ngoài Ta ra ngoài tuần tra đã Tê trí gác bút khép sổ Đi theo ra ngoài Nàng nhìn chàng lên ngựa Phóng ngựa đi nơi xa Móng ngựa lướt qua Để lại một làn khói bụi Bóng lưng người cưỡi ngựa thẳng tắt Phục đình kiểm tra xung quanh một lần, cuối cùng dừng lại dưới núi. Ngọn núi này vốn dĩ rất cao, nhưng vì khai hoang nên trở thành một cái hố rỗng bụng. Chàng quay đầu lại gọi, tiểu nghĩa, là tiểu nghĩa ở đằng xa, đánh ngựa tới. Sao thế tam ca? Phục đình nói, bảo bọn họ đừng khai khẩn ngọn núi này nữa. Vì dân sinh nên khai hoang được chừng nào ruộng thì cứ khai hoang, không hạn chế người dân. Chỉ là không thể cực để một chỗ mà khai hoang mãi được. Lạc Thiếu Nghĩa nhận lệnh đi đưa tin. Chàng kéo cương ngựa quay đầu lại, đến bên ngoài lán, thấy Tê Chỉ vẫn đang đứng đó. Chàng hỏi, đứng đấy làm gì? Nhìn chàng. Tê Chỉ đã thẳng, ánh mắt nhẹ nhàng di động trên người chàng. Nàng nhìn phu quân mình thì cứ gì mà không được, nhìn bao lâu cũng được cả mà. Phục đình nhét mép, lòng sao xuyến trước sự thẳng thắn của nàng Chân xài bước lập tức lại gần Bụng tự nhủ Cô gái này đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào Bỗng sau lưng vọng tới tiếng của La Tiểu Nghĩa Tam ca Chàng ngoái đầu thấy La Tiểu Nghĩa đánh ngựa từ đằng xa xong đến Phía sau có rất nhiều người đi theo Tất cả đang chạy tới đây Phục đình sầm mặt đi tới trước hai bước Chợt nghe thấy tiếng ẩm ẩm Từ đằng xa, nơi ngọn núi chàng vừa đến đầy khói bụi. Đỉnh núi, từ từ đổ xuống. Là tiểu nghĩa sông tới, thở hồng khóc bảo. Chậm một bước rồi, ngọn núi đằng kia nói sụp là sụp, đã kêu người chạy rồi. Chàng cũng đã nhìn ra, dẫn người đến ngay. Là tiểu nghĩa ôm quyền, vội vàng quay đi gọi quan binh đến. Phục đỉnh cũng đang định đi theo, nhưng vừa xoay đầu thì nhìn lướt qua bỗng rừng chân đây vẫn đứng tại chỗ nhìn ngọn núi nơi xa nàng bẩm sinh đã trắng như tuyết lúc này gương mặt trước mắt như không còn sắc máu càng trở nên trắng bạch hai mắt nheo lại như rơi vào sợ hãi chàng hỏi nàng sao thế mắt nàng độc đậy nhìn về phía chàng tựa như vừa hoàn hồn lắc đầu không có gì Phục đình chưa bao giờ trông thấy sáng vẻ đó của nàng. Ngay cả lần trước gặp thổ phỉ hay đối mặt với mật thám có đổ máu, nàng cũng chưa từng kinh hãi như lúc này. Chàng ném dây cương bước tới, nhìn kỹ mặt nàng, hỏi lại lần nữa. Suốt cuộc là làm sao? Cơ thể tê trì được chàng bao bọc không còn chỗ trốn, nàng ngước mắt lên nhưng chỉ nhìn tới cầm chàng. Cuối cùng anh nói thật, chỉ là nghi đến ca ca của thiết. Phục đình nhớ ra Quang vương qua đời vì lũ ống Nghe nói cũng là do ngọn núi trên đường sạt lở Đã khiến y bị thương Chàng lầm bẩm Hèn gì Tây chỉ chấn động vì điều gì chứ Nàng không chấn động vì tình cảnh Nhưng khi liên quan đến người thân thì khác Nàng nghĩ đến anh trai Ngay tới tạp âm hỗn loạn xung quanh Cũng không nghe rõ Bỗng ngửng đầu lên A nghiên Lý Nhiên đi theo tân lộ nên không có ở gần đây, nàng nhìn một vòng nhưng không thấy cọc đâu, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà tức khắc xông ra ngoài, dơ tay kéo cương ngựa của Phục Đình, dẫm bục phóng lên. Là Tiểu Nghĩa vừa đánh ngựa tới thì thấy tẩu tẩu cưỡi ngựa lao đi, lập tức giật mình. Tam ca! Phục Đình giảm bước đi tới, kéo hắn xuống ngựa rồi xoay người đi lên, mau chóng đuổi theo nàng. Trường 31 Tây chỉ chưa bao giờ cưới ngựa nhanh như thế Từ đồng ruộng cày sới ngổn ngang Nàng lao đi như chớp Tới gần chân núi Ây vậy mà vẫn không thấy bóng sáng lý niên đâu Mũ trên đầu bị gió thổi rơi xuống Cũng chẳng buồn đoái hoài Nàng ngó nghiêng nhìn quanh Nhưng khỏi bụi bốc lên do ngọn núi sạt lở đã che lấp thầm mắt Mọi người dối xít bỏ chạy Lao về phía nàng Chỉ mỗi nàng là ngược dòng người Liên tục hô to An yên Một con ngựa chín ở sau lưng tới gần, nàng vừa quay lại thì đã bị Phục Đình chụp lấy cổ tay. Xuống, chàng sầm mặt nhìn nàng. Tây chỉ ổn định hơi thở nói, thiếp không thể để ai nghiên gặp chuyện được, nó là người thân duy nhất của thiếp. Chàng nheo mắt nhìn nàng, gò má bệnh ra. Nàng thấy thế thì đưa tay kia ra, nắm lấy bàn tay đang túm lấy tay mình. Thiếp biết là không hay, nhưng chàng để Thiếp tìm xung quanh đây đi, thằng bé được ca ca Thiếp trao tay nhắn nhủ, Thiếp không thể phụ lời nhờ cậy lúc lâm chung của ca ca được. Nàng nói rất nhanh, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ như cầu xin chàng. Phụ đình nhìn sắc mặt trắng bạch của nàng, lại nhìn lọn tóc bị gió thổi rối bên tay. Có thể nói, vào lúc này, nàng đã thất hồn lạc phách. Bỗng nhớ lại lúc quang vương qua đời Chàng đã thoáng trông thấy nàng Khép mắt rơi lệ Phục đình mím môi Chàng bước chân xuống ngựa Nắm lấy tay nàng Dùng sức kéo một cái Quả quyết ôm nàng xuống Tây chỉ không ngờ Người đàn ông này lại mạnh mẽ đến thế Trong lòng sốt ruột Vùng vẫy sơ tay đẩy chàng ra Tiếp muốn tìm cháu mình Cũng không được hả Phục đình kéo tay về Ta tìm giúp nàng Tê chỉ được chàng ôm xích vào lòng Chẳng thể nào cự quậy Chỉ biết ngừng đầu nhìn lên mặt chàng Câu nói đầy khí phách Khùng hồn làm sao Tê chỉ trước mắt đoạn gật đầu Có lẽ là giọng chàng Đã khiến nàng bình tâm Phụ bình buông nàng ra Xong vẫn nắm tay nàng Để phòng nàng lại chạy lung tung Nắm ngón tay kìm chặt Đi thôi Tê chỉ được chàng kéo đi Phần nhiều dân chúng thấy tình hình không ổn, đã bỏ chạy ngay. Dưới chân núi lúc này, rất lộn xộn. Nông cụ xe cày vứt khắp nơi, thậm chí còn có cả dày vải sách bươm dính bùn. Đất đá rơi xuống, trồn lấp ruộng đất, đến đường núi cũng bị chặn. Chẳng mấy chốc cận vệ của Phục đình đã đi tới, bọn họ hành động rất nhanh, đã tìm kiếm một đợt xung quanh. Lúc này đến báo tin. Bẩm đại đô hộ, trước mắt có người bị thương, nhưng không có thương vong. Nghe thấy không có thương vong, chàng nhìn tây chỉ, tìm quang vương thế tử ngay. Cận vệ nhận lệnh rời đi. Sắc mặt Tây chỉ lúc này đã dịp đi phần nào, chỉ cần lý nghiên vẫn còn sống, thì những chuyện khác không đáng là gì. Nhưng rồi, nàng lại sợ một khắc sau sẽ có tin xấu, thế là nét mặt vừa thả lòng, lại lập tức cứng lại. Trên vách núi, vẫn có đá rơi xuống, lăn đến bên chân, khiến bụi đất mịt mù. Phụ đình ôm chặt nàng đi sát bên mình Từng bước, từng bước Đi rất chuẩn xác Đi một đoạn Bụi bạn phủ đầy vai chàng Còn tê chỉ gần như không dính lấy một bọc đất đá Nàng vẫn chưa phát hiện ra giờ đây mọi tâm tư Đều đang đặt ở chéo nàng Ánh mắt nhìn quanh bốn phía Chúng ta đã tìm bao lâu rồi Không lâu đến mức không cứu được Chàng nói thẳng Không muốn nàng nghĩ lung tung Tê chỉ bất giác gật đầu Chẳng rõ vì sao Và lúc này khi có người đàn ông Nói câu thẳng thường như thế Vậy mà lại khiến nàng yên tâm Không lâu sau La Tiểu Nghĩa dẫn theo hai người đi tới Tẩu tẩu Tân lộ đã về rồi Tê chỉ níu phục đỉnh đứng lại Tân lộ đã bình an vô sự trở về Nàng nói mình đi theo Lý Nghiên Vốn không đi dạo gần chân núi Nhưng đột nhiên lại không thấy Lý Nghiên đâu Đành quay về tìm ra chủ thưa chuyện. Là tiểu nghĩa nghe thế, lập tức chạy đến thông chi. Hắn vừa nói, vừa quyệt mồ hôi trên chán, đoạn quay sang hỏi phục đình. Kỳ lạ thật đấy Tam Ca, hẳn là tiểu thế tử không bị làm sao, nhưng sao không thấy bóng dáng đâu. Tê chỉ suy nghĩ, bình thường lý nghiên rất ngoan, hãy có chuyện gì thì cũng sẽ chạy tới cạnh nàng đầu tiên, không thể bỗng dưng khiến mọi người lo lắng vô cớ được. Nàng nhìn ngọn núi lở, lẩm bẩm, chẳng lẽ, chẳng lẽ cũng liên quan đến chuyện trước kia sao? Tay bị kéo lấy, Phục Đình lôi nàng, rời khỏi chân núi. Lại một nhóm quân lính của phủ Hãn Hải đi đến, bọn họ tất bật giải quyết chỗ núi sụp không to không nhỏ kia. Sắc trời dần tối, dưới cổ thụ thấp bé, lý nghiên bó gối ngồi đó, Phục Đình đi tới thì trông thấy cảnh này. Chàng buông tay tê trì ra Thanh đao chàng nắm trong tay Vướng đẩy cỏ gai đất đá Là do chàng dùng nó để mở đường Tay ma sát đống đao Thu vào vỏ trên hông Chàng đưa mắt nhìn tê trì Nàng đứng sau lưng chàng Tóc mai dối bù Xong sắc mặt đã bình tĩnh trở lại như thường Nàng không đi tới Mà chỉ đứng đằng xa Chàng quay đầu lại Nhìn về phía Lý Nghiên Lý Nghiên nghe thấy động tĩnh Thì bỗng ngẩn đầu lên Phụ vương Phục đình díu mày, nhìn gương mặt non nốt trước mắt. Trong sắc trời tối đen, có thể loáng thoáng, thấy được nét bi thương trên mặt lý niên, dường như còn có cả nước mắt, bất lực co quắt người lại như chú chim sẻ được nuôi trong lòng đầy sợ hãi. Phục đình nhớ lại vị phụ vương mà cậu gọi. Chàng và quang vương chỉ có duyên gặp mặt một lần, là ngày thành thân trong khoảnh khắc hấp hối, chàng có đến nhìn. Trong ấn tượng của chàng Chỉ liên lại hình ảnh một người yếu ớt Nằm trên giường bệnh Cương mặt tái nhột ấy Có mấy phần tương tự lý tê trì Nếu như vẫn bình an Thì hẳn sẽ là một người đàn ông nho nhã Tuấn tú Sau đó tin cấp báo ở đất Bắc gửi tới Chàng vội vàng quay về Dọc đường đi nghe nói Mấy canh giờ sau Quang Vương đã qua đời Với chàng Quang Vương chỉ có mỗi một ấn tượng đó Nhưng rất rõ Với Lý Tê Trì và Lý Niên Thì không chỉ mỗi vậy Phục Đình nhìn Lý Niên Đứng lên Thậm chí chàng còn muốn nói tiếp một câu Phụ vương cháu đã mất rồi Nhưng nhìn vào đôi mắt đau thương của cậu Chàng không nỡ nói ra Ngồi ở đây buồn bã Thì có tác dụng gì Quang vương cũng chẳng quay về được Lý Niên nghe thấy âm thanh lạnh lẽo đó Thì cứng người Rồi lại như hoàn hồn Thấp giọng gọi Dược Sau đó trông thấy cô đứng sau lưng dưỡng. Lý niên vội đứng dậy, cậu đã hoàn hồn hoàn toàn, chạy chậm đi tới. Cô ơi, cháu... Lúc trông thấy ngọn núi lở ở phía xa, cậu bỗng nhớ tới tình cảnh khi gặp nạn, rằng phụ vương đã liều mình bảo vệ cậu dưới người. Nếu không phải nhờ được người bảo vệ thì có lẽ cậu cũng đã không còn trên cõi đời này rồi. Nghĩ đến điều này, cậu lại không kiểm soát được mình, trốn ở đây không đi đâu. Mãi đến lúc này, một câu nói của dượng mới kéo cậu về lại thực tại. Giờ lại thấy cô mình đến tìm, cậu lại nghĩ nhất định là hành động của mình đã khiến cô lo lắng. Trong lòng xấu hổ, cậu hít mũi không nói gì. Tây chỉ đứng yên nhìn cậu, buông một câu lạnh lùng. Những gì ta dạy cháu đã thành công cốc cả rồi. Lý nghiên càng thêm xấu hổ. Cô dạy cậu không được xa đà vào quá khứ, phải luôn nhìn về phía trước. Vậy mà hôm nay, cậu đã không làm được dù chỉ là một nửa. Cậu cúi thấp đầu, lại hít mỗi cái nữa. Tê chỉ nói, nếu còn có lần sau... Không có. Cậu vội vàng ngưỡng đầu lên tiếp lời. Cô yên tâm đi ạ, chắc chắn không có lần sau. Lúc này, tê chỉ mới chia tay ra, đặt tay lên vai cậu. Nàng biết cậu khó chịu, bởi nàng cũng từng trải mà. Trong lòng nửa chua sót Lại nửa bất lực Nhưng sự việc đã đến nước này phụ quang vương không cần một thế tử yếu đuối Mà cần một trang nam tử Có thể tiếp nhận tức vị quang vương Lý nghiên dùng tay áo lau mắt Không còn buồn bữa nữa Cậu đứng thẳng bên người Cười cô mình Thấp giọng đảm bảo Không có lần sau ạ Tuy giọng rất nhỏ Nhưng ngữ khí đầy kiên định Cứ như đã trưởng thành chỉ trong chớp mắt Nàng gật đầu, biết lần này cậu đã nghiêm túc Phục đình đứng cách đó mấy bước Vẫn nhìn theo hai người họ Là tiểu nghĩ hấp dơ cây đuốc trong tay lên lặng lẽ đến gần chàng. Tam ca nhìn gì thế Hắn nghĩ tự dưng sợ bóng sợ gió một hồ như thế Hắn lúc này tẩu tẩu và tiểu thế tử đang cần người chấn an Thế thì phải đi tới nói chuyện mới được Chứ cứ đứng đực ra đấy làm gì Nhưng Phục Đình không trả lời. Trong phạm vi tầm nhìn, ánh lửa hắt lên đôi mắt cụp xuống của Tê Trì, cùng với Lý Nghiên gầy gò bên cạnh nàng. Chàng nhìn thấy hai cô cháu sữa dẫm vào nhau, thấy rõ rất nhiều chuyện mà trước đây chàng không để ý. Vào lúc này, trong tình cảnh ấy, nếu không nói thì ai mà ngờ rằng bọn họ một người sau này sẽ là thân vương, một người là huyện chủ. Chàng chẳng nói gì mà chỉ đè đau bên hông xoay người lại Về thôi Là tiểu nghĩa nhận lệnh đi tới mời tẩu tẩu và thế tử cùng rời đi Lúc này tê trì mới ngoái đầu tìm kiếm bóng dáng người đàn ông ấy Nhưng chàng đã đi xa ẩn hiện trong bầu trời đen kịp là chiếc bóng đen dài đơn độc Nàng cúi đầu hết xa cổ tay lại nắn bóp ớt ngón tay Lúc này mới thấy trước đó chàng đã dùng sức nắm chặt nàng thế nào. Lúc quay về phủ đô hộ thì trời đã tối khuya. Phục đình đi cạnh bảo vệ xe ngựa, ra lệnh mở cổng thành mới thuận lợi về tới cửa phủ. Những người khác vẫn thức trắng đêm canh sứ ở chỗ cũ để lo liệu. Lý nhiên không cưỡi ngựa về mà ngồi xe cùng cô. Trên đường đi, hai cô cháu luôn trò chuyện với nhau như thể Chuyện trước đó không ảnh hưởng gì tới cậu Cậu xuống xe Thấy Dượng cũng vừa xuống ngựa thì nghĩ Bạn nãy Dượng cũng đến tìm mình Vậy là cậu lại có cảm giác Hôm nay mình đã trở thành cánh nặng Cậu nên tới Nói chuyện với Dượng mới đúng Tây chỉ xuống xe sau Chân vừa chạm đất Thì đã thấy Lý Nhiên đứng cạnh cửa phủ Khép nép nói gì đó với Phục Đình Phục Đình cầm roi ngựa Phủi bụi trên người Miệng mất máy Chắc là đáp lại cậu Lý nghiên bỗng giật mình Đứng lặng một hồi rồi mới gật đầu Đi vào phủ quay về viện của mình Tê chỉ bước tới Nhìn chàng hỏi Chàng vừa nói gì với nó thế Phục đình dừng tay đáp Không có gì Sao lại không có gì được Nàng thấy cả rồi mà Nàng rất muốn biết hỏi thêm Rốt cuộc là nói gì Chàng đi vào phủ Thật sự không nói gì Lúc nãy Lý Nhiên xấu hổ nói với chàng Sau này chắc chắn sẽ không gây thêm rắc rối cho Dượng nữa ạ Chàng trả lời Nếu còn tự coi mình là rắc rối Thì cháu mãi mãi là rắc rối Lý Nhiên không nói gì một lúc lâu Sau đó im lặng đi vào Phục Đình vốn không muốn nói Vì cảm thấy có lẽ lời này quá nặng nề với Lý Nhiên Nhưng thể nào cũng phải có người cho cậu biết đạo lý này Bắt bắt lầm vào cảnh khốn khó mấy năm nay, nếu ai ai cũng cứ sống mãi trong quá khứ như cậu, thì sẽ không tài nào vực dậy nổi. Tây chỉ không hỏi nữa, chỉ đi theo bước chân chàng. Lung đi qua hành lang, mượn nền đuốc hai bên, nàng thấy rõ một bên vai và nửa cánh tay trên bộ quân phục của chàng bám đầy bụi đất, thậm chí có một phần vai của chàng cũng đã mòn đi. Nhưng nàng không nhớ là bần lúc nào mà chỉ nhớ được cảnh chàng nắm chặt tay mình đi tìm người Môi nàng mất máy định nói cảm ơn nhưng lại cảm thấy xa lạ quá Bọn họ là vợ chồng, nàng đang hận không thể nào kéo gần quan hệ với chàng thì sao có thể đẩy xa ra được Thế là đổi lời bảo Hôm nay may nhờ có chàng Trong bóng tối lờ mờ dường như từng nhịp bước của chàng chậm lại Tê chỉ nhìn nàng đổi soi ngựa từ tay trái sang tay phải, cuối cùng nhét nó vào bên hông rồi mới nghe chàng ừ một tiếng thật khẽ. Chương 32 Lúc tới cạnh tê trì thì lý nghiên đã bình thường trở lại, cậu đứng trước cửa sổ là nghe động tĩnh bên ngoài. Hình như binh lính thu dọn chỗ núi lở đã quay về Có tiếng bước chân cả đoàn đi qua Yên tâm đi, có lẽ mọi chuyện đã được xử lý xong rồi Tê chỉ đứng bên nói Lý nhân quay đầu nhìn cô, rồi ngồi xuống trước mặt cô Trượt nghĩ đến điều gì đó, cậu mở miệng hỏi Gần đây cô và Dượng vẫn ổn chưa ạ? Tê chỉ đang ngồi trên ghế xem sổ sách, ngước mắt lên nhìn cậu Rất ổn, không phải cũng cùng đi tìm cháu đấy sao? Lý nghiên do sự bạn bảo Nhưng dạo này cháu không thấy cô dượng gặp nhau Ngoài lúc đi tìm cậu Tề trí vẫn tiếp tục sở trò Thậm chí còn cười Không có chuyện gì hết Mà dù có chuyện gì cũng không liên quan tới cháu Câu nói này đã chặn lại dòng suy nghĩ lung tung của cậu Lý nghiên đặt hai tay trên đầu gối Nhìn thẳng vào nàng Tê chỉ cảm nhận được, nhìn sang hỏi Còn có việc gì à? Cậu vâng dạ Cháu muốn đưa Vũ về Quang Châu Tại sao? Vương ma là bà vú của cậu Vẫn luôn ở cạnh chăm sóc cậu Nếu đưa bà ấy về Quang Châu Thì sẽ không còn ai hầu hạ cậu nữa Từ khi phú đến đất Bắc Thì người cứ đau hoài Mà đúng lúc cháu cũng không cần ai chăm sóc nữa Lý nghiên nghiêm túc trả lời Cậu nghĩ, dựa cậu và chú Tiểu Nghĩa, một người là đại đô hộ, một người là tướng quân, cũng chẳng có thấy nô tỳ đi theo hầu hạ. Cậu không muốn như thế, để rồi sau này bị người ta kháo là đồ phô năng. Tê chỉ biết, cháu mình muốn độc lập, dù gì đây cũng là chuyện tốt, đoạn gật đầu bảo. Được, cô sẽ để tân lộ sắp xếp, đưa vương ma ma về Quang Châu. Bàn tay đặt trên đầu gối xếp nhẹ, Lý Nghiên nói tiếp... Cháu còn muốn học võ nữa Tê chỉ nhìn con dao găm bên hông cậu Nghe nói là phục đình cho cậu Thế là nói Cháu quyết định rồi Vâng ạ Lý nhiên đáp cãi gọn Về mặt còn nghiêm túc hơn cả bà nãy Nàng suy nghĩ rồi đáp Cũng tốt Nhưng đây là con đường cháu tự chọn Và tự bước đi Nếu có gặp khó khăn Thì cô cũng không giúp cháu được Học võ không như học cưỡi ngựa Nàng cần nhắc nhở cậu một câu Vâng ạ, cháu đã nhớ rồi Lý nhiên đã cân nhắc rất kỹ lưỡng Mới đến thưa chuyện với nàng Nói xong đèn đứng lên Cô bận tiếp đi ạ, cháu đi đây Tây chỉ nhìn cậu đi ra cửa Không biết có phải là ảo giác không Mà cứ cảm thấy Có vẻ như cháu mình đã trưởng thành hơn Sau chuyện lần này Gương mặt ấy càng lúc càng sống Anh trai nàng Rồi lại nghĩ đến câu hỏi của cậu Gần đây cô và Dượng vẫn ổn chứa